Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cơm vừa mới mua cầm vào văn phòng của tầm giám đốc. Ừ, cảm ơn. Em có đặt ở bên cạnh trước đi. Cô đem hộp cơm đặt ở trên bàn làm việc. Lúc này phòng nghiên nghiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Mà đúng rồi Lam Tử à, sáng mai chị không đến văn phòng. Có thể buổi chiều mới có thể đến công ty. Có phải là có chuyện gì hay không ạ? Từ trước đến nay chị họ rất là có trách nhiệm với công việc. Rất ít kỳ là xin nghỉ phép con gái của người bạn học mẹ chồng của chị muốn đến Đài Loan chơi một thời gian. Trước đây lúc Trạch Luân đi du học ở Mỹ đã được nhà bọn họ chiếu cố rất nhiều, cho nên sáng mai chị cùng với Trạch Luân phải cùng đi đón. Cô ấy tạm thời sẽ ở lại nhà chị một khoảng thời gian. Làm từ hét lên thành một tiếng. Cô không hiểu vì sao em họ lại kêu lên như vậy. Làm từ à? Em làm sao vậy? Em việc đó. Làm từ ấp á ấp úng, không biết nên nói như thế nào. Nghe thấy có người con gái từ Mỹ lại muốn đến ở lại trong nhà của chị họ, cô không khỏi liền nghĩ dự đoán rằng có người nói bạn nữ cung sư tử tháng này sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong chuyện tình cảm. Kết quả nhà của chị họ liền xuất hiện một người con gái, sẽ không phải là chuẩn xác như vậy chứ? đi đời nhà ma rồi. Nếu khi đó cô kêu cả mẹ đừng như vậy, đừng nói rằng phải giúp chị họ xem vận hạn tháng này. Hiện tại cô không cần phải tê hết cả da đầu trong này để mà lo lắng muốn chết. Phòng nghiên nghiên buồn bực nhìn về mặt hoàng sợ của em họ. Con bé rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chị họ à, xin hỏi người con gái kia cô ấy. Cô ấy gọi là Tấm thải Trăn. Em không phải là hỏi tên của cô ấy. Em muốn hỏi là cô ấy muốn ở lại nhà của hai người bao lâu? Cô hy vọng thời gian càng ngắn càng tốt. Cô cũng không muốn cả tháng đều phải lo lắng đề phòng. Chị cũng không biết. Chị nói là muốn ở lại một thời gian. Nhưng còn chưa nói muốn là ở lại bao lâu. Phòng nghiên nghiên hoang mang cất tiếng hỏi. Làm tử à, em rốt cuộc là làm sao vậy? Từ lúc nãy liền thấy dáng vẻ của em giống như đang rất là sợ hãi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đó là bởi vì... Nhìn thấy con bé cần trương thành ra như vậy. Em không phải là gặp chuyện gì phiền lòng đó chứ. Người có chuyện phiền lòng không phải là em, mà chính là chị đó, chị họ à. Là chị ư? Cô không hiểu. Làm tử rốt cuộc không thể thơ ư mà kệ mà nói. Chị họ à, chị có nhớ Nguyệt thân tuần trước hay không? Ở trong đó không phải dự đoán, bạn nữ cùng sở từ tháng này sẽ trong chuyện tình cảm xuất hiện kẻ thứ ba sau. Kết quả, nhà hai người liền tự xuất hiện một cô gái tên là Tống Thải Trăn. Thì ra con bé là vì chuyện này mà lo lắng sao? Làm từ à, đó chỉ là một sự trùng hợp thôi. Em đừng nghĩ người quá nhiều. Nói thật em không đề cập tới thì chị cũng sớm đã quên mất rồi nha. Cô thật sự đã quên mất bởi vì cô căn bản không tin cái loại dự đoán đó. Nhưng mà chị à, đừng nhưng nhị gì nữa. Chị đã nói với em rồi Rất sớm trước đây Trạch Luân đã quen biết cô ấy Anh ấy nói anh ấy không có em gái Bởi vậy vẫn luôn xem cô ấy là em gái để mà đối đãi Mà hiện tại Cô cũng xem Tống Thải tranh như là em gái của mình Thật là như vậy sao Anh lại thật sự chỉ xem cô ấy như là em gái sao Làm từ vẫn không yên lòng hỏi lại một lần nữa Bởi vì cô vẫn canh cánh Ở trong lòng về dự bán kia Thật sự mà Bởi vì cô rất rõ Ông xã yêu mình biết bao nhiêu Nếu như vậy thì tốt rồi. Làm từ thờ phào nhẹ nhõm một chút. Chị không có biết đâu. Lúc em nghe nói có người con gái muốn để ở nhà của hai người vừa nãy, thì trong lòng có bao nhiêu là cẩn trâu. Tới đến tận bây giờ, tim cô vẫn đang còn đập thình thịt rất nhanh. Là chính em bảo chị đừng lưu tâm. Nói sẽ không có khả năng trong tháng này. Tất cả phụ nữ công sư tử ở toàn Đài Loan đều có nguy cơ trong chuyện tình cảm. Kết quả, chị không thèm để ý em lại vẫn lo lắng sao hả? Mà đúng rồi chị họ à. Em cuối cùng hỏi lại chuyện một vấn đề. Sau này em sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Em hỏi đi. Số lần ăn ái và anh rè gần đây cũng như mọi kia chứ. Phòng nghiên nghiên có một chút sừng sốt. Bởi vì cô không nghĩ tới em họ tự nhiên lại hỏi vấn đề riêng tư này. Chị họ à. Chị không cần phải cảm thấy rất là kỳ quái. Đây chính là căn cứ đó nha. Lục trường em có một người bạn chia tay với bạn trai của cô ấy. Bọn họ sống chung một năm. Cô ấy nói cô ấy đã xóm đoán được bạn trai sẽ chia tay với mình. Bởi vì bạn trai cô ấy có một khoảng thời gian, căn bản hoàn toàn không có sụp vọng với cô ấy. Kỳ đó cô ấy liền đoán được anh ta có người con gái khác. Kết quả, bạn trai của cô ấy thật sự là qua lại với bạn gái khác, cho nên sau đó bọn họ liền cắt đứt. thì ra là như thế, chẳng trách làm tử lại hỏi cô về vấn đề này. Kỳ thật hai người sống cùng với nhau, quan hệ tình dục cũng không phải là điều quan trọng nhất, không hẳn là nhiệt tình giảm bớt, liền không thể cùng nhau nắm tay bước tiếp hơn nữa sống cùng với nhau ngoài tình yêu ra sự tiến nhiệm và hiểu biết lẫn nhau cũng rất là quan trọng tự như cô hiểu rõ cá tính của trạch luân mà anh cũng thấu hiểu cô chính vì vậy bạn nào mà có thể bên nhau nhiều năm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện